Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chân chân cố gắng che mặt mình Lớp mắt một cái cũng không dám liếc. Ông nội đã dặn rồi Cô gái có gia giáo Thì không được phép tùy tiện xem cơ thể của con trai Nếu không cẩn thận lỡ thấy Thì nhất định sẽ rất là mất mặt Cô mới không cần biết Anh ta bị làm cho mình mất mặt Như vậy thật là xấu hổ đi Warner cởi xong thắt lưng Lại trút bỏ chiếc quần dài ở dưới chân Săn chắc rắn rỏi So với cơ thể hoàn mỹ của người mẫu trên TV Hoàn toàn là giống hệt Trên người anh chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót đen gợi cảm Nhưng tôi ngủ trần quen rồi rất lời thì chiếc quần lót cũng lập tức lợn lờ rơi xuống đất Anh toàn thân trần trụi bước vào phòng tắm Xả nước lạnh vào người một cách sàng xoái Rửa tất cả mồ hôi, bụi bặm tích tụ trong một ngày Sau đó cũng chẳng thèm để ý đến chân chân đang gắng sức che hai mắt lại, sạch sẽ rảo bước khỏi phòng tắm, thoải mái thả người vào một chiếc giường khác, đặt lưng liền đã ngủ. Trần Trần làm sao có thể ngủ được nữa. Cô cuộn thân mình nho nhỏ lại thành một đống ở trên giường, thẳng đến 3-4 giờ sáng sau mới mơ mơ màng màng mà tiếp đi mắt. Hôm sau, chân chân mê man tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh của Warner. Đang nhanh nhẹn mặc vào mình một bộ quần áo mới Warner không bao giờ chịu mặc một bộ quần áo liên tục hai ngày Vì thế anh mượn mắt một số tiền Giúp anh đặt không ít quần áo mới về Còn quần áo đã mặc qua Toàn bộ đều bị anh ném vào thùng rác hết Chẳng phải anh tiêu tiền như nước Hay phung phí, xài hoang phí Chỉ tại tính anh thì chắc chắn không thể nào đi giặt quần áo Nơi này lại không có người hầu giặt giúp anh Anh lại càng không muốn phải cầm đống quần áo này ra ngoài tiệm giặt ủi, Thế nên thùng rác là cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất. Dù hiện tại lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, Ngay cả tiền cũng phải phai mượn người ta. Thế nhưng tính cách xấu này của anh đâu phải nói bỏ là bỏ được. Nên đành phải chịu thôi. Qua một đêm, chân chân nhận ra chân phải của mình đã không còn đau như tối hôm qua nữa. Vết sưng cũng đã tiêu đi rất nhiều. Chỉ còn cặp mắt là sưng hút nghiêm trọng Ngay cả mờ cũng phải cố hết sức mới thấy Hôm qua khóc nhiều như vậy Bây giờ chẳng cần sai gương cũng đoán được Mắt mình không khác gì Hai quả hạnh đào là mấy Người con trai này hóa ra Không phải là cô ý làm cô đau, Máu lạnh với cô Mà là chỉ vì muốn tốt cho cô Vì cô xoa bóp vết thương Để nó chóng khỏi Thế mà ý tốt của cô lại bị hiểu lầm Nghĩ sai về anh Thật sự rất là có lỗi Đáy lòng của Trần chân, chân vô cùng cảm thấy áy náy với Quan nơ Bây giờ quán nơ đã mặc trình tề Chuẩn bị đi ra khỏi cửa tầng hầm Nhưng anh chưa kịp đặt một chân ra khỏi cửa Thì chân chân đã vội vàng hỏi với theo Anh đi đâu vậy? Quán không thèm quay đầu mà đáp lại Ra ngoài hít thở một ít không khí Tầng hầm thông gió không tốt Ở lâu sẽ làm ngực cảm thấy khó chịu và thiếu khí Warner dù trong hoàn cảnh bị đuổi giết nhưng vẫn muốn đi dạo, hoạt động cân cốt. Anh Kinh bị việc càng ngày cứ ru rú ở nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng này. Giống như là một con chuột, trốn chui trốn lủi không dám ra ngoài ánh sáng. Trần Trần cũng lập tức ngừng đầu. Tôi cũng đi. Không được, không an toàn. Warner lạnh nhạt cự tuyệt cô. Chuyện xảy ra ở quán lầu hôm qua, cô không phải là không nhận ra ai đi cùng với tôi sẽ gặp nguy hiểm đó chứ. Nếu đã nguy hiểm, thì sao anh còn muốn ra ngoài? Tha rằng đem mạng mình ra đùa, cũng muốn hít thở không khí ư, trốn ở tầng hầm này chẳng phải là rất an toàn hay sao? Bởi vì dù gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể an toàn trở về. Nếu có thêm cô nữa thì sẽ không an toàn, bởi vì anh phải lo lắng bảo vệ cho cả cô, lo cho cả hai người bạn họ. Mang theo tôi đi mà, không cần để tôi ở lại nơi đây đâu. Tôi cảm đoàn sẽ không trở thành gánh nặng của anh Nếu như bọn người giấu đuổi theo Anh chỉ cần lo lắng cho mình là được rồi Không cần phải lo lắng cho tôi đâu Đôi mắt sương đỏ của cô mê man Ánh mắt nhìn anh tội nghiệp cực kỳ đáng thương Anh sẽ bỏ cô lại được sao? Không thèm quan tâm đến sống chết của cô sao? Warner đối với sự cầu sinh của cô làm như là không thấy Càng thêm lạnh lùng cất tiếng bảo Chỗ này có nước, có đồ ăn buổi tối tôi sẽ trở về, nước hoặc đồ ăn đều không thiếu. cô có thể lên lầu bảo người ta đem xuống thứ mình muốn. chỉ cần nói với cô là bạn của Mark sẽ có nhân viên đưa đến cho cô. tôi cậu xin anh mà, hãy dẫn tôi đi cùng đi. nghe chuyện hot nhất tại đọc